các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. không để cô đợi lâu, cánh cửa liền mở ra. ta cẩmy kinh ngạc nhìn cô gái trước mặt, một thân váy ngủ bằng lụa màu rượu đỏ làm nổi bật lên làn da trắng nõn của cô. dưới ánh đèn, thân hình cô trở nên lung linh mờ ảo, mái tóc dài được thả tự do, gương mặt xinh đẹp, ngũ quan thành tú, đôi mắt tròng suốt, tĩnh lặng như đáy hồ không hề gợn sóng. ta cẩmy cẩn thận đánh giá cô gái trước mặt, không thể không thừa nhận, nên là một cô gái rất xinh đẹp là cô gái đẹp nhất trong số những người mà cô đã gặp. Đối với ngoại hình của bản thân, từ trước đến nay tạ cầm y đều rất tự tin. Cho dù ở nước ngoài cô đã gặp không ít mỹ nhân, nhưng giữa cô và họ đều có sự khác biệt. Nhưng cô gái này... Ánh mắt tạ cầm y rơi vào chiếc váy cô đang mặc trên người. Váy ngủ bằng lụa mỏng dài ngang mông. Trên váy còn thêm một con bướm ngay trước ngực. Như ẩn như hiện, càng khiến chủ nhân nó trở nên quyến rũ. Nhìn đến đây mắt cô không khỏi trường lớn. Khoan đã váy ngủ. Tạ cầm y xuyên quan người cô gái Nhìn vào căn phòng bên trong Cố gắng thuyết phục bản thân đây không phải là phòng của anh Nhưng nhìn cách bố trí căn phòng Thì cô liền biết là bản thân đang lừa mình dối người So với 5 năm trước Nơi này cũng không có gì thay đổi Thứ thay đổi duy nhất Chỉ sợ là lòng người Một cô gái mặc chiếc váy ngủ ở trong căn phòng chàng trai Điều này chứng tỏ cho cái gì Không cần nghĩ cũng biết Câu trả lời là gì Nhưng bản thân tạ cầm y cũng không mấy tin tưởng Ám giả ruột Từ trước đến nay con gái theo đuổi anh không ít Nhưng ở bên cạnh anh không có bất kỳ một cô gái nào Bộ dạng thù thân như ngọc của anh Khiến lòng cô trốn sắc không thôi Nếu anh giống những nam sinh khác Háo sắc một chút Thì có lẽ năm đó cô đã không bị từ chối Phát nhiên ánh mắt cô gái dáng lên người bản thân mặc Tự Yên chỉ có thể âm thầm cười khổ Nghĩ tới nghĩa lui Cô vẫn không thể nào nghĩ đến việc Ám dạ nghiên đưa áo ngủ cho cô Thậm chí là loại áo ngủ hai dây quyến rũ như thế này đứng trong phòng tắm nhìn chiếc áo ngủ trên tay một lúc rốt của cô vẫn mặc nó dù sao quần áo cô đã sớm ướt nếu không mặc chiếc váy ngủ này thì cô chỉ có thể ôm phòng tắm trôi qua một đêm Bước ra ngoài dưới ánh mắt kinh ngạc của anh mặc tự nhiên thật sự hận không thể ngay lập tức đào một cái lỗ để chùi xuống dưới nhìn cô quấn mắt thì anh mở miệng hỏi cô là đang muốn quyến rũ anh sao cô dừng sốt sau đó nhanh chóng lắc đầu chuyện của lúc nãy trong phòng tắm ừm là do nước quá nóng cô không thể làm chủ được bản thân nên mới hiện tại không giống vậy, váy là do em gái anh mang đến, cô chỉ phố trách mặc, sao lại trở thành cô muốn quyến rũ anh rồi? Nhưng tình cảnh trước mắt cho thấy, đêm hôm khuya khoát, cô lại mặc một chiếc váy ngủ hai dây, chỗ cần lồi đều lồi ra hết, nói với người khác cô không phải cố tình quyến rũ họ, bọn họ liệu có tin cô không? Huống hồ người đó lại là anh, cô là. Hai người đồng thanh mở miệng, cả hai đều nghi ngờ nhìn đối phương, âm thầm suy đoán thân phận người trước mắt ta cầm y chầm mà không nói, Mạch Tư Yên cũng không có ý định mở miệng. Mặc dù không có ý định mở miệng, mặc dù không biết cô gái trước mắt là ai, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được, định ý từ đối phương. Trường giác của phụ nữ từ trước đến nay, đều luôn chính xác. Đây là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau. Cô không biết bản thân đã làm gì đắc tội cô gái này. Thế nhưng trong lòng cô có một cảm giác, cô không thích cô gái này. Hám dạ ra không phải là nơi người bình thường có thể đến, làm dâu 5 năm năm, cô cũng xem như là hiểu rõ lễ nghi của gia đình anh. nơi này ngoại trừ những ngày lễ thì hầu như đều không tiếp khách, thậm chí cũng không tổ chức tiệc tùng gì. huống hồ ám dạ gia xuất thân từ quân nhân thế gia, cho dù đến đời của ám dạ ruột anh không làm quân nhân nữa, thì địa vị của ám dạ gia ở trong quân đội là không thể thay thế. ông nội anh dù tuổi đã cao nhưng vẫn chưa giải ngũ. xung quanh biệt thự có không ít bình lính canh gác, vậy mà cô gái này lại vào được, nếu không phải có quen biết với người trong nhà này thì khó mà vào được. Nhìn gương mặt trầm tính của cô ta, thì có vẻ như không phải là bạn của ám giả nghiên. Vậy có nghĩa là bạn của anh. Cả hai lâm vào trầm mặc. Lúc này một giọng nói phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Ám giàn giật từ trong phòng tắm bước ra. Quần áo anh đã thay, chiếc áo sơ mi trắng được thay bằng áo thun đen. Nhìn anh có vài phần trẻ trung và quyến rũ. Tạ Cẩm Y. Tạ Cẩm Y thấy anh liền lướt qua người mặt từ yên, bộ dạng vui vẻ khi gặp lại người trong lòng, có trước ngượng ngùng mở miệng hai Ám dạ Ám dạ ruột sau 5 năm cũng có phần thay đổi gương mặt tuấn tú hơn trước là điểm tĩnh trưởng thành. Nếu trước kia anh là bạch mã hoàng tử trong lòng của các cô gái thì hiện tại anh đã trở thành một người đàn ông. Một người đàn ông trưởng thành khiến bất kỳ cô gái nào cũng điên cuồng khi gặp mặt. Năm đó dù bản thân bị anh từ chối nhưng lòng chưa giấy phút nào quên được anh. Tình yêu không thể nói bỏ là bỏ được. Huống hồ tình cảm cô dành cho anh bản thân cô rõ ràng hơn ai hết. Chỉ sợ muốn buồn bỏ cũng khó mà làm được. Cậu về khi nào vậy? Anh có trước ghi ngạc khi phát hiện ta cầm y đang đứng trong phòng của mình. Dù sao phòng anh từ trước đến nay cũng không có bất kỳ cô gái nào được vào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net